42. Tiểu Long vẫn không quên câu chuyện năm ngoái. Vì muốn kiếm tiền mua cho mẹ một chiếc máy giặt, anh Tuấn nó đã nhận lời đóng một số cảnh nguy hiểm trong phim Cạm Bẫy giữa ban ngày. Anh leo mình từ trên cầu Sài Gòn xuống mặt sông Sa Hút trong đá hải. đằng nay, anh còn liều lĩnh nhảy từ tầng lầu 5 ở chung cư Trần Hưng Đạo xuống mặt sân xi si Măng, nó mới khiếp làm sao. Phía dưới, người ta chỉ lót sơ xài vài tấm nệm đặt trên những thùng cát tông rỗng. Lần đó, nó và Quý Ròm đã mò tới tận nơi trước khi anh Tuấn thực hiện cú nhảy kinh hoàng kia khoảng vài phút. Bây giờ, tuy đã một năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại khung cảnh lúc đó, nó còn nghe rờn rợn sống lưng. Chỉ cần anh Tuấn nó nhảy chệt ra khỏi tấm nệm một tất thôi. Chắc chắn hai anh em sẽ chẳng còn dịp nào gặp nhau nữa. Dù sao thì sau pha mạo hiểm đó, anh Tuấn nó cũng đã từ giả phim trường. Chiếc máy giặt cho mẹ đã mua xong, anh nó không muốn làm nó lo lắng nữa. Cascader, cái nghề mà mỗi khi nghĩ tới, Tiểu Long vừa phấn khích lại vừa sợ hãi. Thế mà bây giờ, ngoái oam thay, có vẻ như nó sắp sửa đi vào cái nghề mà trước đây nó khăng khăng buộc anh nó phải chia tay. Nhưng công việc của Cascader Nguyễn Minh Long khác xa với công việc của Cascader Nguyễn Minh Tuấn. Biểu diễn những cú đá so với việc nhảy từ lầu cao xuống đất chỉ là trò trẻ con. Đó là chưa kể, công việc này lại tình cờ phù hợp với ước mơ mà nó hằng nung nấu lâu nay, trở thành một diễn viên võ thuật thượng thẳng. Cascader tất nhiên không được liệt vào hàng diễn viên chính hiệu. Nhưng đối với tiểu Long thế cũng tuyệt lắm rồi. Nó sẽ có cơ hội tập dược để chờ ngày công khai ló mặt ra với đời. Tiểu Long càng nghĩ càng háo hức. Trong một thoáng, nó nghe máu nóng dồn lên mặt. Tay chân đột nhiên ngứa ngáy râm rang. Quý ròm dĩ nhiên đi guốt vào bụng tiểu Long Liết bộ tịch bồm chồm của bạn. Nó biết nếu nó không lên tiếng, ruột gan thằng mập sẽ cháy ra trò mất. Chú ơi! Quý ròm ngước nhìn ông đạo diễn, hắn giọng Chú cứ cho bạn cháu đóng thử xem, biết đâu. Quý ròm bỏ lửng câu nói, hồi hợp theo dõi phản ứng của ông đạo diễn. Nhưng ông đạo diễn chưa kịp lên tiếng, ông võ sư đã lắc đầu lia lia. Không được đâu cháu à! Võ thuật là thứ dựa trên công phu tập luyện, chứ không phải dựa trên sự ngẫu hứng. Ông đạo diễn lập tức nhận đứng bàn tay lên như một lưỡi dao. Lưỡi dao đó cắt ngang câu nói của nhà cố vấn võ thuật. Tôi quyết định rồi. Ông trầm giọng Cứ để cậu bé này đóng thử. 43. Dĩ nhiên nếu không nói thì ai cũng biết tiểu Long đã khiến cả trường quay. Trừ hai đứa bạn thân của nó là quý ròm và nhỏ hạnh, kinh ngạc như thế nào. Khi ông võ sư hướng dẫn các động tác, Tiểu Long phớt lờ những tiếng cười chế diễu vọng lại từ phía bọn quý hồ. Mặt mày nghiêm nghị, nó mở to mắt ngoan ngoãn lắng nghe. Khi ông võ sư thao diễn những cú đá mà cảnh phim yêu cầu, Tiểu Long vẫn không lộ vẻ gì khác lạ. Nó chăm chú theo dõi từng động tác. Hệt như đứa học trò mới nhập môn đang say sưa tiếp thu bài học mới mẻ đầu đời. Trong khi Tiểu Long quan sát ông võ sư thì ông đạo diễn lặng lẽ quan sát nó. Đến khi ông võ sư ngừng lại, ông đạo diễn hồi hộp lên tiếng. Thế nào hả cậu bé? Nhắm có làm nổi không? Tiểu Long lễ phép. Dạ, cháu sẽ cố. Cố sao đừng chụp ết đấy. Tiến quý hồ nhăn nhở. Gần đây không có bệnh viện nào đâu. Ông võ sư chỉ tay vào bao cát treo lơ lẫn trước mặt. Bây giờ cháu đá vào đây. Chân dũi thật thẳng. Đá như chú đá ấy. Trước những đôi mắt mở căng của mọi người, tiểu Long tung chân đá đánh bịch một tiếng. Nó gần như không lấy đà. Nhưng cú đá gọn và mạnh đến mức bao cát phải lắc lư. Ông đạo diễn nhảy cẩn lên như trẻ con. Tuyệt quá! Ông hỡn hở reo ầm. Quả là ta đã không nhìn lầm người. Trong khi ông đạo diễn bay lên không trùng, thì ông võ sư dính chặt chân xuống nền nhà. Thậm chí, đôi môi ông dường như cũng dính chặt vào nhau. Cháu, cháu... Vâng ạ. Tiểu Long mỉm cười, đoán ra ông võ sư muốn hỏi gì. Cháu đang theo học taekwondo. Ông võ sư tung một cú đá gió. Khỉ thật! Thế sao ông tướng con không nói phức từ đầu cho rồi? Ông nhìn ông đạo diễn, thở phào. Vậy là ổn. Mặt ông đạo diễn rạng lên, ông đáp trả như để tự khen mình. Tôi đã nói mà. Nhỏ hạnh không dám nhìn về phía bọn quý hồ, nhưng nó đoán bọn nhóc kia chắc đang thộn mặt trước màn biểu diễn của thằng mập. Tiểu Long còn làm bọn quý hồ ngỡ ngàng thêm nhiều lần nữa. thì nó trổ tuyệt kỹ bay người trên không, tung liên hoàng cước vào hai bao cát trong tiếng trầm trồ không ngớt của ông đạo diễn. Quý ròm không trầm trồ. Nhưng câu bình phẩm của nó lọt vào tai bọn quý hồ, nghe còn nhức nhối hơn ong chích. Đá thế mới gọi là đá chứ. Còn đá nghèo ngào như khi nãy là thế vỏ ô xin, chứ đâu phải taekwondo. 44. Nghe hai ông tướng kể tới đây, tôi vừa bực vừa tức cười. Thế ra lần này chính cháu khiêu khích trước. Cháu đâu có khiêu khích. Quý ròm chống chế. Cháu chỉ nhận xét khách quan thôi. Tôi lắc đầu. Khách quan như thế thì chẳng ai nuốt trôi đâu. Tiểu lòng xen lời. Việc bọn cháu nhắc tuồng và đóng thế, bọn quý hồ chỉ ấm ức trong bụng, chứ không có lý do gì để to tiếng với tụi cháu, cho nên tụi nó xoay qua gây sự chuyện xưng hô. Chuyện xưng hô? Tôi tròn mắt. Là sao? Tiểu Long khụt khịt mũi. Nghe tụi cháu kêu nhau là Hạnh, Quý Ròm và Tiểu Long, tuổi nó bực mình lắm. Thằng Quý Hồ còn nói, Đã bị loại mà bày đặt tưng hô như thế, rõ là không biết ngượng. Lời tố cáo của Tiểu Long khiến tôi méo sệt miệng. Đúng là oan cho bọn nhóc của tôi quá. Chúng còn bắt tụi cháu không được gọi nhau như thế nữa. Mặt quý ròm hầm hầm, chúng bảo tụi cháu cứ xưng hồ nhận xị như thế, làm tụi nó không tập trung được. Chúng bảo ở phim trường chỉ có một nhỏ hạnh, một quý ròm và một tiểu long thôi. Tôi gãi cầm. Gây thật, rốt cuộc lại thì sao? Tụi cháu có bảo tụi cháu chính là hạnh, quý ròm và tiểu long không? Chú ơi, ai lại khoe ra như thế? Quý ròm kêu lên. Mà có nói ra, chưa chắc tụi nó đã tin. Nhỏ hạnh mỉm cười. Cho nên rốt cuộc, tụi cháu đành bỏ tên thật, chỉ gọi nhau bằng biệt danh. Biệt danh? Đúng thế ạ. Tiểu Long tặc tặc lưỡi. Quý ròm bây giờ là tăm tre, hạnh là kiến cận, còn cháu là... là... Tới đây tiểu Long tự nhiên ớp ủng. Là gì mà khó nói thế hỡi cháu? Mặt tiểu lông đỏ bừng. Dạ, là... là... Trư Bác Giới ạ. Chợt! Tôi nheo mắt nhìn quý ròm, cố nín cười. Cái biệt danh khủng khiếp này chắc là quý đặt cho bạn phải không? Quý ròm tuét miệng cười. Nhưng tiểu Long có vẻ thích cái biệt danh đó lắm chú à. Thôi! Thế cũng được. Cuối cùng, tôi đành phải phì cười. Gọi nhau bằng biệt danh cũng hay. Chú ơi, không được cũng phải được. Tiểu Long vọt miệng, giọng chưa hết tấm tức. Vì chính ông đạo diễn cũng tán thành đề nghị vớ vẩn này của bọn quý hồ. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, chứng chiếm. Theo mình thì đề nghị đó cũng không hoàn toàn vớ vẩn và vô lý đâu. Chỉ tại họ không biết tụi mình là ai thôi. 45. Chuyện bọn trẻ của tôi không chịu nói rõ mình chính là Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, lại chọn cách gọi nhau bằng các biệt danh ấm ớ, đã kéo theo những rắc rối khác. Trong thời gian đó, rất nhiều độc giả của Kính Vạn Hoa gửi thư về tha thiết xin ảnh của nhóm Quý Ròm, nhưng đã trót giấu mình Bọn trẻ của tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn đọc được. Một cô bé không đề tên ở số nhà 1007-2A, đường 30 tháng 4, Vũng Tàu, khẩn Khoảng. Chị Hạnh ơi, chị có thể cho em xin một tấm ảnh của nhóm chị được không? Tất nhiên, nhà thông thái của chúng tôi buộc phải tìm cớ thoái thác. Ảnh của bọn chị thì để từ từ. Chờ hôm nào rảnh rỗi, bọn chị mượn máy ảnh của nhỏ dịp kéo nhau đi chụp đã. Thấy xin nhỏ hạnh không ăn thua, độc giả xoay qua níu áo quý ròm. Em Vũ Minh Phương ở đội 1 Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình, năng nỉ thần đồng toán học. Anh quý ơi, em muốn xin các anh chị một tấm ảnh chụp chung, để em có cái khoe với lũ bạn. Nếu có thêm quỳnh giao càng tốt... Vì em rất giống tính Quỳnh Dao Anh đồng ý nhé Cũng như nhỏ hạnh Quý ròm đành chơi trò dắp tổ Muốn xin hình bọn tớ để làm kỷ niệm thì dễ thôi Có điều hiện nay bọn tớ còn bận quá Chưa rủ nhau đi chụp chung được Lẽ ra chỉ cần trả lời như vậy là đủ Đằng này quý ròm lại nổi hứng ba hoa theo thói quen Nếu cậu ái mộ mỗi mình tớ Sinh hình và chữ ký mỗi mình tớ thì có ngay. Chỉ vì trót huynh hoang trong một phút bốc đồng mà sau đó quý ròm suýt bị chết bẹp dưới một núi thư sinh hình của mình. Nhỏ hạnh, tiểu long, văn châu và cả bọn thằng mạnh, thằng lượm, tắc kè bông, dế lửa cũng bị vạ lây. Thư sinh hình cá nhân bay về chi nhánh nhà xuất bản kim đồng như bươm bướm. Nhìn đống thư cao ngất trên bàn, tôi sốt ruột bảo bọn trẻ. Hay là các cháu cứ tặng ảnh quách. Không được đâu, chú ơi. Tiểu lòng lắc đầu. Bọn quý hồ mà biết được, chúng sỏ xiên nhất đầu lắm. tuổi cháu không chịu nổi đâu. Nhưng đây là sự thật. Tôi liếm môi, tuổi cháu đâu có mạo danh. Sự thật thì sự thật ngay từ đầu. Quý rằm nhăn nhó ngắt lời tôi. Bọn Quý Hồ đã nhặt vai Quý Rằm, Tiểu Long và Hạnh đã đinh ninh bọn nó là động nhất vô nhị. Bây giờ tự nhiên phát giác ra tụi cháu mới đúng là thứ thiệt, chắc chắn tụi nó sẽ hục hở. Bạn Quý nói đúng đó chú." Tiếng nhỏ Hạnh nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi như một lời ru, khiến tôi không thể không nhắm mắt lại. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình êm đềm đến thế. Bây giờ thì tôi thật sự hiểu ra tại sao bọn trẻ của tôi dứt khoát không chịu tiết lộ thân phận của mình. Tại sao tụi nó bấm bụng gọi nhau bằng những biệt danh bông đùa mà đáng lẽ tụi nó có quyền từ chối. Chẳng qua tụi nó không muốn phá hỏng niềm vui và sự cao hứng của bọn quý hồ. Trên đời này có ai đối xử với địch thủ của mình tốt như thế chăng? 46. Còn lắm chuyện xảy ra với bọn quý ròm trong những ngày tôi đi xa. Lần này thì chính nhỏ hạnh kể. Đó là câu chuyện về cô bé thơ hoa. Kể từ khi nghe thơ hoa thú nhận là mình đi đứng không tiện, nhỏ hạnh rất hay gọi điện thoại trò chuyện với cô bé. Hai chị em có vẻ càng ngày càng thân nhau. Thân đến mức một hôm thơ hoa cười khúc khích trong ống nghe. Có thật là sau này em sẽ mở tiệm bán bò viên không hở hạnh. Nhỏ hạnh bẻn lẻn. Đó chỉ là mơ ước của em khi còn bé. Hồi còn bé, em rất ham ăn, bây giờ thì khác rồi. Thế bây giờ thì em mơ ước những gì? Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc là không phải mở tiệm bò viên rồi. Nhỏ hạnh cười rồi hỏi. Thế còn chị, những mơ ước của chị là gì? Chị ấy à, mơ ước của chị đơn giản lắm. Thơ hoa ngừng lại, và giữa khoảng lặng, nhỏ hạnh mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, hoặc ra nó có cảm giác như thế. Chị ao ước được đi đây đi đó để thưởng thức những cảnh đẹp khắp nơi. Chị cũng thích ra sân xem bóng đá, vào rạp xem phim. Thơ hoa nói tiếp bằng giọng gần như thì thầm, Càng lúc càng nhỏ như đang thủ thủy trong một giấc mơ. Nhỏ hạnh thốt nhiên nghe lòng mình trùng xuống. Những ao ước kia quá đổi bình thường, nhưng với chị thơ hoa thì thật là xa vời quá đổi. Chị bị liệt hai chân, suốt ngày ngồi dán mình bên cửa sổ. Chỉ nội việc đi xuống đường mua một que kem cũng đã khó. Nói gì đến chuyện vào rạp xem phim, ra sân xem bóng đá, lại còn đi đó đi đây. Nhỏ hạnh bất giác nhớ lại cuộc sống sôi nổi của mình Nó muốn đi đâu thì đi Nó cùng tiểu Long và quý ròm đi vũng tàu tắm biển Lên Đà Lạt hóng gió cao nguyên xuống bến tre truy tìm thằng nhóc triều Thậm chí theo nhóm mèo rừng ra tận miền trung Lên tuốt trên núi cao lặng lội thăm dò kho báu Những chuyến đi chơi thú vị đó Đối với chị thơ hoa chẳng khác nào một giấc mơ Ừ, mà chị cũng đang nói về những mơ ước đơn sơ của mình, như thể nói về những giấc mơ đấy thôi. Hôm đó, nhỏ hạnh kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời hứa hẹn. Ít hôm nữa, tụi em sẽ tặng chị một món quà. Quà ư, các em định tặng chị quà gì thế? Kính vạn hoa. Kính vạn hoa, lại tặng sách nữa ư. Không, không phải sách Nhỏ hạnh mỉm cười Lần này là một cái kính vạn hoa Chứ không phải chuyện kính vạn hoa của chú Ánh Giọng thơ hoa lộ vẻ ngạc nhiên Có một cái kính như thế sao? Tới phiền nhỏ hạnh sửng sốt Chị chưa từng thấy cái kính vạn hoa bao giờ à? Chưa, thậm chí chị cũng chưa từng nghe nói tới Thế cái kính đó nó như thế nào? Cái kính đó tuyệt lắm! Nhỏ hạnh liêm diêm mắt, giọng mơ màng. Nhìn vào ống kính, chúng ta sẽ thấy một bông hoa rất đẹp, rực rỡ muôn màu. Kẻ lắc cổ tay một cái, bông hoa đó mất đi, và trong ống kính hiện ra một bông hoa khác. Cứ như thế, nếu chúng ta lắc một triệu cái, thì sẽ nhìn thấy một triệu bông hoa. Tuyệt nhất là không bông hoa nào giống bông hoa nào. Không bao giờ có hai bông hoa giống nhau. Đúng là tuyệt vời! Thơ hoa reo lên. Chị không thể nào hình dung có một thứ đồ chơi lý thú như thế trên đời. tuổi em sẽ tặng cho chị. Nhỏ hạnh vui vẻ nói. Rồi chị sẽ thích mê. Chắc chắn rồi. Giọng thơ hoa hào hứng. Ngày nào chị cũng sẽ lấy ra xem. Chị sẽ tưởng tượng mình đang đứng trước một rừng hoa. Hẳn là thế rồi. Nhỏ hạnh hưng hoang tiếp lời. Cứ thế, hai chị em mê say nói về cái kính vạn hoa kỳ diệu. Với muôn ngàn vẽ vời, muôn ngàn mơ mộng trong trí tưởng. 47. Tôi ngắt lời nhỏ hạnh. Thế cháu đã tặng cho chị thơ hoa cái kính đó chưa? Rồi ạ, cháu nhờ nhỏ xảo đem tới. Nhỏ xảo vẫn đặt ống kính ở chiếc ghế chỗ cửa phòng chứ. Vẫn thế, đặt lên ghế rồi xe sẽ lui ra. Nhỏ hạnh đáp, rồi nó hướng hở khoe. Chị thơ hoa thích lắm, ngày nào cũng xem. Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của nó. Sao cháu biết? Chính chị thơ hoa nói. Chị bảo những bông hoa thật là đẹp. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Hơn nữa, lần nào đi ngang qua con đường đó, ngước mắt trông lên, tụi cháu cũng đều nhìn thấy chị thơ hoa. Tôi gật đầu. Vẫn ngồi bên cửa sổ. Vâng ạ, ngồi bên cửa sổ, với ống kính vạn hoa trên tay. Tôi cắn chặt môi, Lòng thầm cảm ơn bọn trẻ của tôi quá chừng. Tôi viết bộ truyện lấy tên là Kính Vạn Hoa, nhưng không nghĩ ra chuyện tặng thứ đồ chơi tuyệt vời đó cho cô bé thơ hoa tội nghiệp. Với một người ngồi bất động một chỗ, cái Kính Vạn Hoa thật là món quà quý giá biết bao. Chiều đó, không nói gì với bọn quý ròm, tôi một mình lặng lặng quay trở lại con phố ngắn và hẹp, chạy ngang trước chung cư thơ hoa ở. Tôi lại dựng xe dưới tàn cây trứng cá bên này đường, ngồi bệt xuống vỉa hè, ngẫn đầu nhìn lên ô cửa sổ ở tầng lầu bên kia. Thơ hoa ngồi đó, mái tóc đen nhánh xoả trên vai, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo. Bên cạnh cô, vẫn chậu hồng vàng mà tôi đã nhìn thấy hôm trước. Và đúng như nhỏ hạnh nói, Trên tay cô bé lúc này có thêm chiếc kính vạn hoa. Tôi thấy thơ hoa cứ chốt chốt lại đưa chiếc kính lên, thận trọng kê mắt vào ống kính, say sưa ngắm nghía, thỉnh thoảng lại lắc khẽ cổ tay. Tôi ngồi xa quá nên không trông rõ những biểu hiện trên mặt cô bé. Nhưng tôi đoán hẳn cô rất thích thú khi được nhìn ngắm hàng trăm bông hoa thay nhau xuất hiện sau mỗi rung động dưới tay mình. Tôi ngồi bên vệ đường lâu thật lâu, lòng miên mang bao nhiêu là ý nghĩ. Cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là mẹ cô bé, xuất hiện bên cạnh thơ hoa, thì tôi mới đứng dậy thông thả dắt xe đi. 48. Cái ý định đó chập chờn trong đầu tôi suốt dọc đường về, rằng sẽ có một ngày tôi cùng Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh Kéo nhau đến thăm thơ hoa Trẻ đến thăm cô Ở bên cạnh cô như những người bạn gần gũi bằng xương bằng thịt Chứ không chỉ là những tiếng nói vọng ra từ ống nghe Bọn trẻ của tôi sợ rằng thơ hoa không muốn tiếp xúc với người lạ tuổi nó sợ cô bé sẽ ngượng nghịu Sẽ mặc cảm khi phơi bày sự tật nguyền của mình Tôi không nghĩ thế Chính sự xa lánh Dù với động cơ tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, mới dễ khiến cô bé thu mình vào vỏ ốc cô đơn. Đến gặp thơ hoa, cư xử với cô như với một người bình thường, xem chuyện không may của cô là điều vẫn đôi khi xảy đến cho người này người nọ. Điều đó giúp cô tự tin và cởi mở hơn trong cuộc sống. Tôi suy nghĩ trong đầu như thế. Nhưng Vin vào cớ gì để bốn chú cháu có thể đàng hoàng hiên ngang đến thăm cô bé, thì thực tình tôi chưa nghĩ ra. Chính bọn quý hồ đã gián tiếp gợi ý cho tôi. Phải thừa nhận rằng quý hồ và nước Long không ưa bọn trẻ của tôi ra mặt, nhưng sự quý mến tụi nó dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Cho nên tôi không chúc ngạc nhiên khi một hôm tụi nó đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng tìm tôi. Lúc bấy giờ, Cảnh quay cuối cùng của phim Nhà ảo thuật đã kết thúc hơn 2 tháng và có lẽ đã sắp xong phần hậu kỳ. Chúng tôi vẫn ngồi ở quán nước quen thuộc kế tòa soạn. Lâu lắm tụi cháu mới đến thăm chú. Khánh Ly nói giọng vẻ như biết lỗi. Tôi cười. Không lâu lắm đâu. Hơn nữa, tụi cháu còn phải đi học nữa mà. Rồi để bọn trẻ khỏi ấy nấy tôi hỏi lãng qua chuyện khác. Phim các cháu đóng đã lồng tiếng xong chưa? Xong hết rồi chú. Quý hồ hớn hở. Hôm nay tụi cháu đến gặp chú cũng vì chuyện ấy đấy. Tôi nhìn bọn trẻ, im lặng chờ nghe tiếp. Đúng 10 hôm nữa, phim sẽ chiếu trên đài truyền hình thành phố. Tôi tròn mắt. Nhanh đến thế cơ à. Vâng ạ, tụi cháu muốn báo cho chú biết để chú bật tivi lên xem. Chú đừng rời nếu tụi cháu làm chú thất vọng nghe chú. Chú tin là các cháu không làm chú thất vọng đâu. Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã kể với chú tất cả rồi. Tụi nó khen các cháu đóng hay lắm. Lần đầu tiên tôi lơ đảng khi nhắc đến tên bọn Quý Ròm. Chỉ một thoáng hở hình đó thôi, đủ làm quý hồ nhăn mặt bất bình. Chú vẫn gọi các bạn ấy là Quý Ròm, Tiểu Long và Hạnh hở chú? Thật chẳng công bằng chút nào. Đức Long lắc đầu. Cháu nghĩ chính tụi cháu mới xứng đáng với những tên gọi đó hơn. Khánh Ly tuẩm tiểm. Các bạn ấy bây giờ đã là kiến cận, tâm tre và trư bát giới rồi kia mà. Tôi chưa kịp phân bua, quý hồ đã hậm hật sổ tiếp một tràng. Nếu tự trọng, các bạn ấy đã không nhận vơ vào như thế. Ai lại vào tận trường quay rồi mà vẫn cứ tự tiện xưng hô lung tung, chẳng biết người biết ta chút xíu nào. Đức Long giận lẫy phụ họa. Cháu chẳng hiểu tại sao chú có thể thân thiết với các bạn ấy được. Thôi rồi, tôi giận mình nhủ bụng. Hóa ra xưa này, hai ông mảnh này sở dĩ ác cảm với bọn quý ròm, hẳn là vì thấy tôi hay cặp kè với bọn trẻ. Chắc thế. Như để chứng minh sự phỏng đoán của tôi, Đức Long nói tiếp bằng giọng cay đắng. Chính tuổi cháu mới là người thể hiện các nhân vật quý ròm, tiểu long và nhỏ hạnh của chú lên phim, còn các bạn kia chẳng qua chỉ biết trổ vài tài lẻ. Quý hồ hạ một câu độc địa. Lại khéo nịnh nọt và giỏi tài bám lẳng nhẵn theo chú thôi. 49. Sự ghen tị đã khiến bọn nhóc trước mặt tôi tối tăm mặt mũi. Nhận xét cay độc của quý hồ làm tôi bất ngờ đến sửng sốt Thấy tôi ngồi im nhìn đam đam vào mặt nó, quý hồ có vẻ ngượng. Nó bối rối ngó lơ chỗ khác. Và căn cứ vào cái cách nó vừa quay đi vừa ngút ngoát đầu. Tôi chắc nó cũng chợt nhận ra vừa rồi nó đã để sự tức tối dắt đi quá xa. Vẽ mặt của tôi lúc đó chắc non kỳ dị ghê lắm. Cho nên không chỉ Quý Hồ mà cả Đức Long và Khánh Ly đều lấm la lấm lét. Nhìn cái kiểu tuổi nó liết trộm tôi như các cô cậu học trò phạm lỗi thập thò liết trộm thầy cô. Tôi đoán tuổi nó đang lo lắng chờ tôi thốt ra một lời của trách nặng nề. Nhưng tôi đã không quỡ trách, cũng chẳng nói một lời nặng nhẹ. Tôi chỉ trầm ngâm buông một tiếng thở dài. Thật ra không phải các bạn ấy bám theo chú, mà chính chú đã bám theo các bạn ấy. Chú nói sao? Đức Long vọt miệng. Nó nói nhanh đến mức có cảm tưởng câu hỏi tự động bật ra trước khi nó kịp ý thức nó đang hỏi gì. Chú không đùa đấy chứ? Câu hỏi của Quý Hồ thốt ra gần như đồng thời. Cũng như Đức Long, rõ ràng nó không tin một cái tay nào trong hai cái tay của mình. Khánh Ly không hỏi, không phải vì không muốn hỏi, mà vì các bạn nó đã nhanh miệng quá. Lúc này nó đang dương cặp mắt tròn xoe, chờ câu xác nhận của tôi. Chú không đùa. Tôi thở dài lần thứ hai. Không đùa một chút nào. Lần này thì Khánh Ly kịp mở miệng trước hai bạn. Tại sao chú lại phải bám theo các bạn ấy hả chú? Tụi cháu không hiểu gì cả. Bởi vì... Tôi ngập ngừng một thoáng và phải nhắm mắt lại để cố nói hết câu. Bởi vì các bạn ấy chính là Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Là sao ạ? Cả ba cái đầu trước mặt tôi cùng chồm tới trước, ba cái miệng cùng ré lên. Còn sao nữa? Tôi cố nặng một nụ cười và mở mắt ra. Ba bạn ấy là ba nhân vật chính trong truyện kính vạn hoa của chú chứ là sao? Gương mặt của bọn quý hồ khi nghe tôi tiết lộ điều bí mật trọng đại đó tạo cho tôi cảm tưởng tụi nó vừa nhìn vào chiếc đầu của con yêu. Medusa, trong thần thoại Hy Lạp, bất cứ ai, kể cả thần Atlas, nếu dại dột nhìn vào chiếc đầu của Medusa, đều tức gắt biến thành đá, không sai chạy vào đâu được. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.